Chuyện Mỉ Ảnh tác giả Anh Gai Ngây thơ thực hiện bởi Quy Fan nghe phần mới nhất tại audio truyện chấm o giờ chương hai trăm năm mươi sở thích của ta là bắt nạt kẻ yếu nghệ phong buồn chán bước đi chậm rãi trên đường hắn trở về khách sạn Bình Sơn để chuẩn bị dược liệu luyện chế thành đan dược vào ngày hôm nay để thăng thực lực trước khi đi vào khủng cổ xâm lâm lần thứ hai nhưng khi Nghệ Phong đi chưa được bao xa thì có một nam tử chặn đường hắn. Nghệ Phong nhíu mày ánh mắt nhàn nhạt quét tới người trước mặt. Tránh ra! Giọng điệu không có chút gần sóng, không nghe được một tia ngữ khí bên trong. Lão gia nhà ta thỉnh y sư đại nhân đi xem hộ. Người này dùng ân thanh vô cùng chân thành nói. Không có hứng thú... Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi liền nói lời tự tuyệt, tuy rằng hắn nghi hoặc không biết vì sao đối phương biết chính mình hiểu y thuật. Thế nhưng hắn cũng lười suy nghĩ. Hy vọng Đại Trâm suy nghĩ lại, tại thành khủng cổ, người có thể không cấp mặt mũi cho lão ra nhà ta rất ít. Hắn nhìn Nghệ Phong, ngữ khí càng thêm nặng. Lúc này Nghệ Phong mới dừng bước, bình tĩnh nhìn nam tử mặt thanh đi trước mặt nói. Ta có thể coi những lời vừa rồi là uy hiếp không? Nam tử thanh nghi y không hề phủ nhận gật đầu nói. Đại nhân có thể lý giải như vậy? Ha <cười> ha! Thú vị! Ngươi có biết uy hiếp một y sư cao cấp sẽ có hậu quả như thế nào hay không? Nghệ Phong mỉm cười nhìn người nọ nó nói. Tất nhiên là biết, chỉ là đại nhân cũng đừng quên, đây là khủng cổ xâm lâm. Nam tử thanh y nhìn nghệ phong cười nói Khủng cổ xâm lâm thì làm sao Lấy thân phận y sư cao cấp của bản thiếu gia Ta nghĩ nếu như mời người hỗ trợ Thì sẽ có rất nhiều người nguyện ý Ha <cười> ha Đại nhân có thể thử Nhìn xem bên trong thành khủng cụ này Có ai dám đắc tội với lão gia nhà chúng ta Khói miệng nam tử thanh y có chút khinh miệng Phải thế nhưng thật đáng tiếc phải nói cho ngươi biết bản thiếu gia không cần mượn thân phận y sư cao cấp này cũng có thể giết chết ngươi như cũ nói xong thân ảnh nghệ phong chợt lóe hung hăng đạp một cước về phía đối phương nam tử thanh thật không ngờ nghệ phong nói đồng thủ liền đồng thủ luôn nhìn một cước nhanh như cắt đá về phía chính mình trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi nhanh chóng vận khởi đấu khí toàn thân lên nghênh tiếp hai đạo đấu khí va chạm vào một chỗ vô cùng mãnh liệt toát ra hoang mang không khí xung quanh cũng bị ép tới rung động kịch liệt nam tử thanh nghi bị lực lượng cường đại của nghệ phong đánh lùi về mấy bước khóe miệng trào ra một tia máu hắn đưa tay quẹt ngang ánh mắt nhìn nghệ phong tràn đầy kinh hãi điều này sao có thể vì sao thực lực của đối phương cao hơn chính mình Một người y sư cao cấp còn là một cường giả sư cấp cao dai Trời ạ chân mi đang tìm đâu ra tên quái vật này Nam tử thanh y bình tĩnh nhìn nghệ phong Dù thế nào hắn cũng không thể tin được đối phương không chỉ đạt được trình độ y sư cao cấp Mà ngay cả đấu khí cũng như vậy Nguyên hắn tưởng rằng đối phương chỉ là một y sư yếu đối tay chói gà không chặt tình huống Hiện giờ chứng minh hắn đang gặp lành ít dữ nhiều Nghệ Phong không để ý tới sự kinh hãi của người này, hắn cười lạnh một tiếng, một quyền thứ hai mạnh mẽ oanh tới Nam Tử Thanh Y, đấu khí cường đại quán nhập bên trong quyền phát ra tiếng xé xó, lực lượng cường đại ác bách không khí chấn động rung rung. Ở trên mặt đất đã hiện lên vô số vết chân, những vết chân dườm ra chứng minh cho bộ pháp kỳ diệu của Nghệ Phong. Đấu khí của Nam Tử Thanh Y tuôn ra tay phải hơi vung lên đấu khí cường đại bao trùm bên ngoài tỏa ra thanh quang nhàn nhạt dưới chân hắn kéo dài thêm một bước giống như một cái cọp buộc ngựa đứng thẳng nơi đó chỉ có bàn tay hơi đen biến ảo đủ các loại góc độ hướng về nắm đấm của nghệ phong đón lấy bịch một tiếng trầm muộn vang lên mấy đảo kình khí bị thơi dậy từng đảo từng đảo lan tỏa ra như cơn lúc tàn sát bừa bãi trên bầu trời Nguyên bản bầu trời đang yên tĩnh nhất thời bao phủ một phần khí tức đầy áp lực. Nam tử thanh nghi vẫn vẫn như cũ không chút nào động đậy, vững vàng đứng yên tại chỗ. Hiển nhiên đã tiếp được một uyên vừa rồi của nghệ phong. Di, nghệ phong có chút kinh ngạc. Rõ ràng thực lực của đối phương kém xa so với chính mình thế nhưng nghĩ không ra lực phòng ngự của người này kinh khủng như vậy không chút tổn hao gì tiếp được một quyền chính thành lực đạo của chính mình. Nhìn thoáng qua nam tử thanh khí càng, hắn biết đối phương đang thi triển một bộ tông pháp phòng ngự cao siêu. Nghệ phong không định thi triển vũ khí cao sai, từ lúc chính mình tấn sai lên lục sai còn chưa từng động thủ qua với người khác, thật vất vả mới có một người tự mình đưa tới, hắn cũng không định bỏ qua. Khụ, ta không biết nói ngươi thế nào đây. Có phải ngươi muốn làm bao cát cho ta tập luyện không? Nghệ Phong nở nụ cười tà ác, thân ảnh chớp động một lần nữa Một quyền hung hăng oanh gích về phía nam tử thanh đi y. Bịch, bịch, một tiếng trầm muộn vang lên bên tai không dứt, Dưới lực công kích mạnh mẽ của Nghệ Phong kinh khí do hai người va chạm với nhau bắn ra ngoài Hóa thành từng đảo cơn lúc tàn sát bừa bãi trên bầu trời Nghệ Phong thật không ngờ phòng ngự của đối phương kinh khủng như vậy, dưới công kích liên miên của chính mình hắn vẫn đứng yên tại chỗ như cọc gỗ. Tùy ý để cho Nghệ Phong hung hăng công kích. Chỉ là cánh tay của nam tử Thanh Y run lên nhẹ nhẹ, chứng tỏ hắn cũng không dễ dàng như vẻ bên ngoài. Ta kháo! Ngươi định làm bao cát a Nếu như vậy thì ngươi hãy làm nơi phát tiết của bản thiếu gia đi Vừa đúng lúc bản thiếu gia thừa lực mà không có chỗ phát tiết đây Nghệ phong dường như càng đánh càng nghiện Một quyền hung hăng đánh về phía Nam Tử Thanh đi. Y. Nam Tử Thanh y có khổ không nói nên lời Hắn không phải muốn ở chỗ này làm cọc gỗ mà là không có cách nào khác cả Chính mình mới có thực lực sư cấp tứ sai Hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương Nếu không có phương pháp phòng ngự như thế này thì sợ rằng hắn đã sớm thất bại Từ đấy lòng nam tử thanh nhi y không khỏi có chút hối hận lão ra nhà chính mình Nói cái gì mà đối phương chỉ là một người y sư cao cấp Bằng vào thực lực của chính mình đủ để bắt được hắn Thế nhưng rõ ràng không nghĩ tới thực lực của đối phương tư nhiên cao như vậy nam tử thanh y tựa hồ cũng nhìn ra nghệ phong để chính mình làm mục tiêu phát tiết Trong lòng càng lúc càng cảm thấy gấp bách hơn đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ hướng về quyền phải dâng lên Nguyên bản lúc đầu tản ra đấu khí màu thanh quang hiện giờ càng đậm hơn thành màu lục bích Đấu khí bám vào trên quyền phát ra uy thế lớn khiến cơn lúc đang xoay không ngừng trong tư không chợt an tính xuống Chuyện mĩ ảnh tác giả Anh Gai ngây Thơ. Thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại codiochuyen.org. Chương 2.52. Zip chít. Lực lượng bao hàm này xoay một vòng rồi hướng về công kích của Nghệ Phong. Nghệ Phong đã từng thấy phần lớn các loại vũ khí thế nhưng vẫn không nhìn được cảm thấy kinh ngạc trước uy thế một quyền này của nam tử thanh đi. Nghĩ không ra, ngươi còn hiểu được vũ khí cao dai nhiều tới vậy Nghệ Phong cười nhàn nhạt nói Chỉ có điều nhiều đó đó thôi sao So với bản thiếu gia xuất ra thì ngươi còn kém xa Khóe miệng Nghệ Phong cười nhạt một tiếng Đấu khí súng mãnh hướng về phía trên thân quyền quyền thế mạnh mẽ hình thành trong nháy mắt Bản thiếu gia cho ngươi xem thế nào là người lớn khi dễ trẻ con khụ bắt nạt kẻ yếu vẫn là bản tính của ta chưa sửa được nghệ phong thở dài một hơi thân ảnh mạnh mẽ chợt sông về phía nam tử thanh y đánh ra một quyền oanh hai quyền nện vào nhau không chút nào lưu thủ va chạm mãnh liệt sinh ra từng đạo cơn lúc nam tử thanh y bị một quyền này đánh bay người ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi từ giữa không trung Ở trên hư không hiện lên một luồng máu tươi như cầu vồng đáp xuống nhiễm đỏ một mảnh mặt đất Tuy rằng nam tử thanh y thổ thương nặng thế nhưng hắn vẫn vững vàng đứng tại chỗ Vẻ mặt trắng bệt nói rằng hắn thổ thương không nhẹ Nam tử thanh y mạnh mẽ ngăn chặn khí huyết đang cuồn cuộn bên trong lồng ngực Ánh mắt nhìn nghệ phong càng thêm kinh khủng vạn phần Hắn không tài nào nghĩ được chính mình sử dụng tới hai bộ vũ khí cao dai vẫn bị nghệ phong đánh một quyền làm bị thương nặng Có thể thấy được chênh lệch giữa hai người lớn tới mức nào Hiện giờ nam tử thanh ý mới hiểu ra nguyên lại vừa rồi hắn vẫn đang chơi đùa với chính mình Chính mình ở trước mặt hắn quả thực không khác gì một đứa trẻ Ha <cười> ha Cũng không tệ lắm Dưới phách liệt quyền của ta còn có thể đứng yên ổn đã như vậy thì thử tiếp một quyền này của ta xem sao Nói xong tay phải nghệ phong từ từ đưa ra ngoài Trên cánh tay trắng nón toát ra từng đạo đấu khí Bám vào bên ngoài phá vỡ hư không quanh Một quyền hướng về phía ngực của nam tử thanh y Cảm thụ được uy thế to lớn trên nắm đấm của nghệ phong Trong lòng nam tử thanh y hoảng hốt Hắn nhìn nghệ phong uy hiếp nói Lão gia của chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi Bản thiếu da rét nhất là bị người khác uy hiếp Nghệ phong bất mãn thì thầm một tiếng thân ảnh lần thứ hai nhanh hơn vài phần hung hăng oanh một quyền vào trên ngực của Nam Tử Thanh Y Một luồng máu tươi theo ít hầu của hắn phun ra ngoài Nguyên bản đấu khí của Nam Tử Thanh Y tuôn ra ngoài thân thể cũng nhanh chóng rút xuống nam tử thanh y mềm nhũn rồi ngã xuống Nghệ phong cũng không đồng tình Còn tiến lên đạp vào hắn thêm một cước Một cước này hung hăng dấm nát xương bả vai của đối phương Tiếng xương cốt vỡ vang lên răng rắc Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thành khủng cụ Nhìn qua nam tử thanh y đắt hôn mê Nghệ phong cười lạnh một tiếng Lúc này hắn mới không nhanh không chậm chỉnh lại quần áo của chính mình một chút Bước chân tiếp tục Nghệ Phong thầu như đoán được, người biết chính mình là y sư cao cấp chỉ có chân mi đan, Nói cách khác tin tức này là do nàng phát tán ra ngoài Mặc kệ nam tử thanh y vừa rồi có phải do nàng phái tới hay không thì nàng và hắn đều không thoát khỏi quan hệ Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng bạn thiếu ra dễ bị khi dễ Khói miệng Nghệ Phong nít lên một tia cười nhạt. Vốn Nghệ Phong cũng không quan tâm tới nữ nhân kia Thế nhưng nếu người ta đã không muốn buông tha chính mình Thì chính mình cần gì phải khách khí Trời ạ Đây không phải là thủ hạ của khẳng lời sao Tại sao hắn bị người ta phế đi Nam Tử Thanh kêu thảm thiết hấp dẫn người tới đây Người dân nhìn dáng dấp của Nam Tử Thanh Trước đây dương oai diếu võ trong thành khủng cổ Có dáng dấp như vậy nhất thời đắc ý nói Hắn ít nhất có thực lực sư cấp tứ sai, hơn nữa phối hợp với mấy bộ công pháp cao cấp, đã từng có một người cao thủ lục sai thua dưới tay hắn. Không biết ai có thực lực cường hắn tự nhiên có thể phế hắn đi như vậy. Hắc hắc! Chắc chắn bây giờ vẻ mặt của khẳng lời rất đặc sắc. Nghĩ không ra bên trong thành khủng cụ còn có người dám khi dễ người của hắn. Hy vọng khẳng lời gặp phải phiền toái lớn. Diếu võ dương oai trong thành khủng cụ lâu như vậy cũng hẳn là đang mệt rồi tránh ra tránh ra trong lúc đám người đang nghỉ luận thì một đám người khác mạnh mẽ xông vào vung tay tách đoàn người ra nhìn nam tử thanh y đang nằm trên mặt đất không khỏi hít sâu vào một hơi lánh khi đây là ai a hạ thủ cũng quá mức tàn độc đi Vốn đoàn người đang nghị luận nhìn thấy đám người mới tới này đều tâm như hến. Ánh mắt của đao ba nam bên trong đám người tràn đầy sợ hãi. Lão ra. Thổ miêu bị người ta phế đi, xương cốt bị đánh gãy thành mấy đoạn. Một người đi tới kiểm tra thi thể của nam tử thanh y một phen rồi đến trước mặt đao ba nam cung kính nói. Trong con ngươi hình tam giác cực nhỏ của đao ba nam hiện lên một đảo hàn quang trong nháy mắt, hắn gật đầu nói. Hắn còn có thể khôi phục không? Ta nghĩ rất khó, thổ miêu không chỉ bị thương nặng mà xương ngực đều bị nát. Trừ phi có người là y sư cao cấp chữa chỉ nếu không rất khó khôi phục. Cho dù có thể sống được tiếc thì thực lực cũng bị suy giảm mạnh. Người nọ cẩn thận đáp. Một câu nói khiến khóe miệng đao ba nam có chút co lắm. Thổ miêu là một trong những thủ hạ chính mình vô cùng coi trọng, không chỉ có thực lực manh mà còn là thân tín để hắn sử dụng thuận lợi. Thế nhưng thủ hạ đắc ý của chính mình cư nhiên bị người ta phế đi. Chuyện này không khác gì đánh vào trên mặt hắn một cái tát. Người nghĩ là người y sư kia động thủ hay là người khác? Đao ba nam hơi nhíu mày hỏi. Lão ra chuyện này ta cũng không biết Chỉ có điều ta không nghĩ do người y sư kia động thủ Nghe nói tuổi tác của tiểu tử kia không lớn cho dù thiên phú của hắn kiệt xuất thì cũng không thể đều xuất chúng cả hai phương diện y sư và võ sư A Người nọ giải thích Đao ba nam gật đầu chỉ là trong đáy lòng hắn cũng âm thầm tính toán nếu không phải người y sư kia thì chẳng lẽ là do người hắn mời tới mặc kệ lại ai đã tới thành khủng cụ thì đều phải biết điều hạ lệnh của ta thấy tiểu tử kia thì giết chết đao ba nam lạnh giọng nói ngữ khí âm chậm khiến cho người nghe cảm thấy không rét mà lạnh run Chuyện mỉ ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi uy phan Nghe phần mới nhất tại năm mươi 253 Người tới tìm ta Mặc dù Đao Ba Nam có chút cố tỉ thân phận y sư cao cấp của đối phương Thế nhưng cho dù là y sư cao cấp thì hắn tuyệt đối cũng phải giết chết Không nghi ngờ nếu không đối thủ của chính mình có y sư cao cấp giúp đỡ Vậy thì bên trong thành khủng cổ sẽ không có chỗ dung thân cho chính mình Hiện giờ hai nhà vẫn đang đấu với nhau không chết không ngừng. Vốn hắn đang mượn lần này đối thủ bị chúng độc để một lưới bắt hết đối phương. Thế nhưng chưa kịp động thủ thì nữ nhi của hắn thông đồng với một tên y sư cao cấp xài độc cho. Đao ba nam phải cảm thán đối thủ sinh ra một nữ nhi thật tốt. Lão gia, Ngài thực sự muốn giết chết một người y sư cao cấp sao? từ đáy lòng người nọ có chút run run y sư cao cấp có địa vị ngang hàng với vương cấp nếu như giết một người thì không biết sẽ gây ra phản ứng dây chuyền lớn tới mức nào đao ba nam lạnh lùng nhìn hắn khí có chút lạnh lẽo nói rằng ngươi đang nghi vấn quyết định của ta không dám không dám trong lòng người nọ kinh hãi nhanh chóng quỳ rạp xuống đất nói đứng lên đi Mang thổ miêu trở về Đào ba nam nói nhàn nhạt, nhạt Hắn đương nhiên biết được biết Giết một y sư cao cấp sẽ phải trả một cái giá lớn Thế nhưng lấy tình hình hiện giờ của chính mình Và đối thủ đang không chết không ngừng với nhau Nếu không giết chết hắn sợ rằng chính mình sẽ gặp nguy hiểm Bây giờ giải quyết luôn còn có thể đánh cuộc một lần Người đang quỳ dưới đất kia thấy lão gia của chính mình không tức giận Lúc này mới thở dài một hơi Tính tình lão gia của chính mình có chút âm trầm Giết người không báo trước Không biết bao nhiêu người trước đây đã chết dưới tay hắn bởi vì lỡ lời Mọi người thấy đau ba nam ly khai Cả đám lại tiếp tục nhị luận Trời ạ Cư nhiên khẳng lợi định đối phó với một người y sư cao cấp Lẽ nào hắn không biết đó là tồn tại ngang hàng với vương cấp sao cụ Có lẽ y sư kia sẽ lành ít dữ nhiều Dù sao chỉ là có địa vị tương đương Rất ít y sư cao cấp có thực lực cường đại Đúng vậy Khẳng lợi bên trong thành khủng cụ là bá vương Hắn muốn đối phó một người tại đây quả thực không ai làm gì được Đúng vậy Đáng tiếc cho một người y sư cao cấp A Gặp phải tên ác bá này đấu lại như thế nào đây Thủ hạ của khẳng lợi rất nhiều cao thủ Hơn nữa bản thân hắn cũng có thực lực tướng cấp Nếu như y sư cao cấp kia không có cao thủ giúp đỡ Thì chắc chắn sẽ không đấu lại hắn Vậy cũng chưa chắc Có lẽ y sư đại nhân sẽ sáng tạo một kỳ tích cho chúng ta xem Ngươi điên rồi sao Kỳ tích dễ sáng tạo như vậy sao Ta xem ngươi đang mộng tưởng hão huyền thì đúng hơn Cuối cùng ta cũng có cảm giác thành khủng cổ sắp khởi phong ba bão táp. Hay là thật có kỳ tích cũng không chừng. Bản thân một người y sư cao cấp chính là kỳ tích. Người nọ dường như vẫn chưa tỉnh tiếp tục kiên trì nói. Hư! Mọi người đều đồng thanh vô lên một tiếng khinh thường hắn. Hiển nhiên xem thường những lời này nghề phong thật không ngờ chỉ cách một đêm mà bên trong thành khủng cụ đã sôi sụp như vậy, khắp mọi nơi đều nghỉ luận chuyện của hắn Hắn cũng thật không ngờ lão ra trong miệng của nam tử thanh kia mạnh mẽ như vậy, toàn bộ thành khủng cụ đều xô người đi lùng bắt hắn Phản phất như không bắt được hắn thì quyết không tha Khi nghệ phong biết được tất cả những điều này thì khẳng lợi đã bắt đầu lục soát rồi. Nếu không phải nghệ phong trốn nhanh thì sợ rằng hắn đã bị vây tung Nghệ phong trốn ở một góc âm tránh những người đang đi tìm kiếm hắn, khó miệng hiện lên một tia cười nhạt. Bọn chúng thật khinh bản thiếu ra là quả hồng mềm muốn nắn muốn bóp thế nào sao? Lão gia có lệnh, giết chết y sư kia thưởng cho một vạn kim tệ. Theo thanh âm của đoàn người, ánh mắt của những người đang đi tìm Nghệ Phong cũng sáng lên vài phần, quang mang tham lam trong đó toát ra không chút nào che giấu. Nghệ Phong trốn ở một bên nhìn đám người đang hưng phấn kia, hắn cười lạnh một tiếng liền trở mình giúp góc áo từ trên đùi ra, đưa vấn thạch màu đen cho vào trong ngạch linh giới. Không còn trọng lượng của vấn thạch trong nháy mắt Nghệ Phong cảm giác thân thể chính mình nhẹ đi rất nhiều Nguyên bản đấu khí bên trong cơ thể cũng vận chuyển nhanh hơn vài lần Nhìn hơn 10 người đang tìm kiếm thân ảnh của hắn trong mắt Nghệ Phong hiện lên một da đỏ phẳng Hừ, ngày hôm nay bản thiếu da sẽ khiến máu chảy khắp thành thủng cụ Cho tới bây giờ, Nghệ Phong chưa từng gỡ viên vẫn thạch trên đùi xuống Hắn muốn đề thăng thân Pháp mị ảnh ở mọi lúc mọi nơi. Thậm chí để đề thăng thân Pháp còn không tiếc khiến cho tốc độ tu luyện đấu khí bị chậm lại. Dù sao trên người một thứ gì đó trên trăm cân thì sẽ ảnh hưởng tới tốc độ lưu chuyển của đấu khí. Thế nhưng hiện giờ đối phương có vẻ cũng không muốn chính mình sống yên ổn. Ngay cả một cái khách sạn bình dân cũng không thể đường hoàng đi vào. Từ lúc nào Nghệ Phong đã phải cảm thù qua loại nhục nhã này, đừng nói hắn còn có vài phần thực lực, cho dù không có vài phần thực lực thì hắn cũng tuyệt đối không cho phép người khác đánh giết hắn giống như chuột qua đường như vậy. Tôn nghiêm tà đế của tà tôn cũng không phải để đám cảnh bã này có thể khiêu khích. Nghệ Phong liếc mắt quét nhàn nhạt tới mấy người, hắn phát hiện thực lực của bọn họ cũng không cao lắm, trong đó chỉ có hai cái sư cất. Còn lại toàn bộ đều là nhân cấp, càng có một chút là sĩ cấp. Điều này càng khiến cho suy nghĩ máu chảy thành sông khắp thành khủng cụ trong đầu hắn trở thành hiện thực. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết chính mình không phải là cặn bã có thể khiêu khích. Đồng thời nghệ phong cũng muốn cho chân ni đan cảm thấy run rẩy trong lòng. Nói cho nàng biết chính mình sẽ đi tìm nàng gây phiền phức. Tuy rằng không biết đoàn người này có phải là thủ hạ của chân mi đan không thế nhưng tuyệt đối bọn chúng không thoát khỏi quan hệ cùng với nữ nhân kia. Khắc lạp khắc đừng trách bản thiếu ra không cho ngươi chút mặt mũi là nữ nhân của ngươi quá bức người. Bản thiếu sẽ khiến cho nàng cảm thấy khiếp đảm. Nghệ phong thì thảo lẩm bẩm, đối với nữ nhân dựng ra kế hoạch này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Các người đang tìm ta Thanh âm nhàn nhạt khiến hơn 10 người sửng sốt Trong lòng đám người lập tức vui mừng như điên Trong suy nghĩ của bọn họ Nghệ phong chẳng khác gì một vạn kim tệ. Giết hắn Lính tiền thường một vạn kim tệ. Nam tử đầu lính vui mừng quay lại hô lớn với đám võ sĩ của hắn Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 254 Cái gì gọi là nghệ thuật? Dưới dụ hoạt của Kim Tể, Rốt cuộc có võ sĩ không nhìn được lơ vũ khí sắc bén trong tay lên, vẻ mặt dữ tợn như thú dữ thấy máu hướng về nghệ phong chém ra một đao. Hành động này nhất thời nổi lên phản ứng xây truyền. Dường như đám người kia rất sợ có người khác sẽ đoạt mất một vạn kim tệ của bọn họ Hơn 10 binh khí đánh tới nghệ phong từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy hung quang hưng phấn Muốn chết Nghệ phong cười lạnh một tiếng Rút tiêm hổ kiếm từ bên hông ra ngoài Đấu khí trong cơ thể như nước chảy Dũng mãnh ào ào tràn lên thân tiêm hổ kiếm Đấu khí khổng lồ bao phủ trên thân thanh tiêm hổ kiếm bắn ra bạc quang chói mắt Ta vô kiếm Nghệ phong lấy tiêm hổ kiếm ra, vận khởi đấu khí bao phủ lên trên sau đó dùng một tốc độ vượt gì lướt ra bên ngoài Theo sự chuyển động của tiêm hổ kiếm, lực lượng cường đại bất ngờ đánh lên phía trên binh khí của đối phương trong nháy mắt Đột nhiên có một khí thế mạnh mẽ xông tới khiến cho đám người này căn bản không có thời gian kịp phản ứng lại. kình khí cường hung hăng xuyên qua bính khí của bọn chúng tiến vào trong người. Phụt! Mấy ngụm máu lớn bị phun ra, hơn 10 người bị đánh mạnh bay ra ngoài. Kinh lực cường đại giống như tảng đá nhìn cân hung hăng nện vào phía trên ngực của bọn họ. Nguyên bản cả đám đang khỏe mạnh đột nhiên trở nên tái nhợt, vẻ mặt trắng như tuyết. Lướt qua hư không tạo thành một đường cong tuyệt đẹp Rồi hung hăng ngã xuống mặt đất Tiếp tục phun ra máu tươi một lần nữa Nguyên bản đám người đang hung hăng tìm kiếm nghệ phong để kiếm tiền thường Lúc này đều vô cùng kinh hãi Cả đám võ sĩ thổ huyết nằm trên mặt đất tái nhợt Bọn họ cảm giác chán và phía sau lưng của chính mình đang đổ ra mồ hôi lạnh Một cố nhiệt lưu lạnh lẽo xuất phát từ sợ hãi trong nháy mắt tràn lên đầu Biểu tình nhìn nghệ phong đang hứng hờ đứng chỗ kia đều xảy ra tràn đầy kinh khủng Này, điều này sao có thể Vì sao thực lực của hắn cao như vậy Một chiêu duy nhất đánh bại hơn 10 võ giả Nghệ phong tiến về phía trước thêm một bước Đám võ sĩ đã bị chấn động hoàn toàn Cả đám đều theo bước chân hắn lùi về phía sau một bước Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng khủng hoảng thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra vì sao lão gia nói thực lực của y sư thấp không thể cường hãn được lùi bản thiếu ra xem các ngươi lùi được tới đâu nói xong thân ảnh nghệ phong chớp động mạnh huy động thanh kiếm trên tay đâm tới một người trong đó tốc độ cực nhanh khiến trong lòng đám võ sĩ vừa mới vây công nghệ phong run sợ Nghệ Phong cũng thật không ngờ, từ lúc gỡ xuống vấn thạch, tốc độ cư nhiên có thể nhanh được tới trình độ như vậy. Tốc độ này cho dù so sánh với cường giả tướng cấp cũng không ké. Cảm giác thân nhẹ như chim yến khiến trong lòng đường Phong càng thêm hưng phấn. Thân ảnh của hắn ra tốt lần thứ hai, phảng phất như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Ngày hôm nay bản thiếu ra nói cho các biết, không người nào có thể thoát được. Nói xong, nghệ phong cầm thanh kiếm dùng một góc độ xảo diệu công kích tới đoàn người giống như một con rắn đục A, a, Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời có hai luồng máu tươi phun ra trong nháy mắt hai người ngã xuống mặt đất Vô tà kiếm pháp là một trong những vũ khí không nhiều lắm của lão đầu tử dạy cho chính mình Độ sắc bén bên ngoài của nó không hề thua kém bất kỳ vũ khí nhật cấp Bộ kiếm pháp này chỉ đánh ra một chữ tà Chữ tà khiến cho người khác sợ hãi Chữ tà khiến cho thâm tâm sinh ra khiếp đảm không còn chiến ý Chỉ là trung quy thực lực của nghệ phong quá thấp nên không đạt được tầm thứ đó Lão nhân đã từng nói bộ kiếm pháp này lợi hại nhất không phải do kiếm pháp sắc bén làm người khác run sợ mà là khí thế của nó Khí thế chưa từng có từ trước tới nay khiến người khác thấy mà xuân Chỉ là khí thế như vậy chỉ khi ngươi đạt được tướng cấp mới có thể thể hội được những tinh túy bên trong Đến lúc đó uy lực của tà vô kiếm pháp sẽ đề thăng lên vài lần tuy rằng nghệ phong chưa tu luyện tà vô kiếm pháp tới nơi tới chốn thế nhưng dùng nó để đối phó với đám người còn chưa đạt được tới sư cấp này thì đã là dùng dao mổ trâu giết gà nếu như muốn giết ta thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị giết lời nói lạnh lùng truyền vào trong tai mỗi người khiến hàn ý trong lòng bọn họ không ngừng ơ xa một người bên trong giận dữ nói con mẹ nó Ai dám bảo đối phương chỉ là một y sư thực lực rất thấp. Mặc dù trong lòng đám người muốn tìm tên gia hỏa nói câu kia để tính sổ thế nhưng hiện giờ điều kiện đầu tiên là bảo trụ tính mệnh của chính mình. Đấu khí của cả đám mạnh mẽ bắn ra bao trùm phía trên binh khí hung hăng bổ về phía nghệ phong. Bọn chúng nghĩ muốn dựa vào chiến thuật biển người để giết chết được nghệ phong. Các ngươi cho rằng nhiều người thì có thể được sao? Thanh âm vẫn nhàn nhạt như trước truyền vào trong tai bọn họ Lúc trọng kiếm của bọn họ sắc chém tới đối phương Thì đột nhiên phát hiện thân ảnh của đối phương bỗng nhiên biến mất Sau đó, một câu nói nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sát ý nghiêm nghị vang lên Khiến trong lòng mọi người căng thẳng Hiện giờ, để ta dạy cho các ngươi hiểu thế nào là nghệ thuật giết người Lời vừa dứt Thân ảnh nghệ phong giống như làn gió như có như không chợt biến mất, rất nhanh xuất hiện bên cạnh một người khác. Tiêm hổ kiếm trên tay hơi chuyển động đâm thẳng xuống bờ vai của người kia. A, một cột máu tươi bắn thẳng lên trời cao tới nửa thước. Thế nhưng nghệ phong cũng không hề buông tha hắn, trong nháy mắt nhíp hồn thuật được khởi động, hồn lực tụ tập thành châm hướng về đầu của đối phương hung hăng đâm vào. Ngạo. Nếu như vừa rồi đối phương chỉ kêu lên thảm thiết thì bây giờ chính là bệnh tâm thần, hiển nhiên hắn đã phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Nếu so sánh thì nguyên bản thân thể đã bị san vặt còn tinh thần bị thống khổ nhiều hơn. Tu hồn thành chân của nhiếp hồn thuật là một kỹ năng rất phổ biến, hiện giờ Nghệ Phong miễn cưỡng có thể sử dụng. Đám người này không biết sống chết là gì, vừa lúc dùng các ngươi để luyện nhiếp hồn thuật. Có lẽ dùng nhất hồn thuật với người có hiệu quả tốt hơn so với ma thú dáng vẻ thê thảm của những người đã chết khiến hơn 10 người võ sĩ đều cảm thấy giật mình Ánh mắt của ai nấy nhìn nghệ phong đều càng thêm sợ hãi Mọi người không phải sợ Chúng ta có nhiều người như vậy, nhất định hắn không phải là đối thủ Làm thịt hắn, nhất định lão gia sẽ có phần thưởng Tuy rằng đáy lòng của nam tử đầu lính có chút suôn sợ thế nhưng vẫn cố gắng cứng sắn nói Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 255 Viết toàn bộ Quả nhiên có sự hoạt của Kim tệ, Ánh mắt của đám người kia nhìn nghệ phong liền trở nên nóng bỏng hơn Đấu khí trên người bắt đầu dục dị Thờ Nếu muốn có tiền thưởng thì các ngươi cũng phải có mạng để tiêu Nghệ Phong thấy nhãn thần nóng bỏng của bọn họ trong lòng cười nhạt Lần này, giết chết hết bọn chúng bản thiếu gia rất muốn biết đối phương thấy cảnh máu chảy thành sông như thế này sẽ có vẻ mặt như thế nào Kinh khủng Hối hận Hay trả thù Song huyền khó địch bốn tay, mọi người cùng tiến lên làm thịt tên tiểu tử này Theo tiếng gầm lên giận dữ, đám võ sĩ cơ trọng kiếm hung hăng chém về phía nghệ phong Xây có nhiều hơn đi nữa thì vĩnh viên cũng không thể tạo thành được uy hiếp với hổ Cùng với âm thanh nhàn nhạt vang lên, thân ảnh của nghệ phong nhanh chóng chớp động Tiêm hổ kiêm trên tay không ngừng huy vũ Mỗi một lần huy vũ đều có thể chém ra một đảo máu tươi Rất nhanh trên mặt đất có một bãi máu tươi chảy xuôi khiến người xem bị chấn động Dưới sự khống chế thân pháp mì ảnh, nghệ phong như đi vào chỗ không người Di chuyển xuyên qua khắp mọi nơi liên tục, những âm thanh kêu thảm thiết không ngừng vang lên theo bước chân tiêu sái của nghệ phong từng đạo âm thanh kêu lên thê thảm không chút nào khiến bước chân của nghệ phong dừng lại, nhiếp hồn thuật không ngừng công kích về phía đối phương. lợi kiếm trên tay cũng giống như độc xà không ngừng thu gặt sinh mệnh của bọn họ. a a. từng luồng máu tươi không ngừng phun ra, hơn nữa còn có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bên trong không khí tỏa ra mùi vị máu tanh cả đám người đều không nhìn được run lên toàn thân Nhìn tư ảnh biến ảnh không định kia trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng Ma ruột Hắn là ma ruột Suốt cuộc có người nhát gan không chịu nổi loại áp lực tinh thần nào hắn chừng hai mắt kinh khủng hô lớn Ném đi thanh kiếm trên tay chạy sang hướng khác Còn muốn chạy Nghệ Phong thấy một màn này liền nhanh chóng thi triển ra nhiếp hồn thuật Một đảo hồn lực hung hăng đâm vào trong đầu hắn Đối phương đã không còn chút chiến ý nào há có thể ngăn được chính mình đang sử dụng nhiếp hồn thuật càng lúc càng thành thạo. Chỉ thấy hắn kêu lên một tiếng thê thảm trong nháy mắt liền ngã xuống mặt đất Một màn này khiến mồ hôi lạnh sau lưng mọi người chảy xuống thẳng tắt. Ánh mắt ai nấy nhìn Nghệ Phong càng thêm kinh khủng Nhìn bóng dáng biến hóa của hắn kia, bước chân của mọi người không ngừng lui về phía sau. Thấy tình huống của nghệ phong trong lòng hắn không có một tia thương hại. Nếu muốn giết người thì phải có giác ngộ bị người giết lại. nhất hồn thuật lại lần nữa làm thịt một võ sĩ cấp thấp. Nghệ phong huy vũ trọng kiếm không ngừng đâm tới đoàn người đang lùi về sau. Đám song binh bay ngược không ngừng từng đảo máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả mặt đất giống như địa ngục Trong không khí toát ra mùi vị huyết tinh nồng nặc. Tất cả những chuyện vừa xảy ra khiến mọi người đều bị chấn động Phản phất như chiến thuật biển người của nam tử đầu lính không có tác dụng Dường như nghệ phong luôn dư thừa đấu khí và tinh lực dùng không hết Mỗi một lần hắn vung tay lên đều có một người ngã xuống Người ngã lung tung nằm trong vũng máu nhiễm đỏ một phiến đất đỏ bừa bãi hỗn độn. Rất nhanh, dưới sự công kích điên cuồng của Nghệ Phong, đám người ô hợp chỉ còn lại 10 người, đây cũng là 10 người có thực lực cường hãn nhất trong đó. Lúc này Nghệ Phong mới dừng không tiếp tục huy vũ tiêm hổ kiếm, hắn bình tĩnh nhìn đám người đang cố gắng né tránh công kích của chính mình, khóe miệng tràn đầy khinh thường. Dưới thực lực cao hơn hẳn và tốc độ vượt mị các ngươi phòng ngựa có tác dụng gì Cho dù bọn chúng có mấy trăm người vây công chính mình và vẫn thạch cũng chưa gỡ xuống Thì mình vẫn có thể nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng huống chi là dưới tình huân chính mình toàn lực thi triển tà vô kiếm Nghệ phòng nhìn một tên đang hấp hối không ngừng ở bên cạnh Hắn không chút nào thương tiếc hung hăng giấm một thước nát người đối phương Cùng với âm thanh sương gãy vang lên, nghe Phong cũng đưa hắn đi một đoạn đường Mọi người thấy một màn này đều hít sâu vào một hơi lánh khí Nguyên bản tâm tư đang tràn đầy hàn ý hiện giờ càng bị xương lạnh bao phủ thêm Ma dược Hắn là ma dược Mọi người đồng thời tuôn ra một từ như vậy Hít thở mùi máu tươi trong không khí một hồi nhãn thần cả đám người nhìn nghệ phong đều tràn đầy khiếp đảm Toàn thân không chút phát xa chiến ý Bọn họ thật không ngờ thực lực của đối phương cư nhiên cường đại tới như vậy Đặc biệt là tốc độ quá nhanh khiến chính mình khó lòng phòng bị Dưới tốc độ của hắn Đám người chính mình giống như con cừu đang chờ bị làm thịt Căn bản chính mình không sản sinh ra chút lực uy hiếp nào với hắn Trời ạ Vì sao lão gia chọc vào một nhân vật kinh khủng như vậy Cho dù lão gia tự mình xuất thủ cũng không nhất định là đối thủ của hắn a. Mười người cảnh giác nhìn nghệ phong Sợ hãi trong lòng được đề thăng tới cực độ Ai nấy đều đang đánh giá thực lực thật sự của ác ma này Các người tự giải quyết hay chịu thống khổ trong tay ta rồi chết đi Nghệ phong nhìn bọn họ nói nhàn nhạt Hắn chính là muốn làm thịt toàn bộ những người tại đây Cấp cho đám người sau này một cái cảnh cáo đừng tới tìm mình gây phiền phức Chính mình cũng không phải quả hồng mềm để bọn chúng khi dễ Mọi người đừng sợ Giết hắn Nam tử đầu lính giả vờ chấn đỉnh thét lớn Chỉ là hai chân của hắn run lên bần bật nói rõ vẻ khủng hoảng trong lòng hắn Các người đang muốn đồng thủ với bản thiếu gia thì bản thiếu gia sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Nói xong, hồn lực của nghệ phong ngưng tụ thành châm hướng về phía một người không còn chiến ý bên trong đám người kia đâm tới. a, cùng với tiếng hét thảm vang lên thân ảnh của nghệ phong trước động lần thứ hai, một kiếm vung lên liền gặp thêm một sinh mệnh. Đám người này đã bị nghệ phong giết cho không còn chiến ý Tất cả đều hợp lại để chống chọi với nghệ phong Mặc dù phải để thăng chiến ý mới có thể chiến đấu lại với đối phương Thế nhưng vừa nhìn xuống mắt đất thấy toàn đầu rơi máu chảy Sự sợ hãi trong lòng nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ thân thể Rất nhanh có thêm mấy sinh mệnh nữa chết ở dưới tà vô kiếm Tà vô kiếm không dễ sử ra, một khi sử ra tất phải thấy máu. Đây là giáo huấn của lão nhân, Nghệ Phong không dám quên, ngạo khí của ta đế không thể phá hủy trong tay của chính mình. A! Dưới nhấp hồn thuật của Nghệ Phong, một cao thủ sư cấp cũng không thể ngăn chặn được một kiếm nào của hắn, một kiếm hung hăng đâm vào trên đùi người nọ bắn ra một cột máu. Hồn lực của nghệ phong cũng hung hăng đâm vào trong đầu của hắn Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 256 Bảo vệ và giết Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên Đám người tới đây vây xem thấy một kiếm của nghệ phong hung hăng đơ vào ngực của tên Còn lại đều cảm thấy kinh khủng và chấn động Suốt cuộc trong đám người cũng có một âm thanh nổi dần vang lên bên tai nghệ phong Dừng tay Không một ai có thể tin được đối phương là một y sư cao cấp tư nhiên còn có thực lực như vậy Hắn suốt thủ vô cùng tàn nhẫn cho dù chính mình so sánh cũng cảm thấy hổ thẹn Hắn thực sự là một người y sư cao cấp sao Y sư cao cấp còn có thực lực biến thái như vậy sao Kiếm trên tay nghệ phong cũng không bởi vì tiếng thét của đối phương mà đình chỉ tiêm hổ kiếm xẹt qua tạo thành một đường cong vượt dì hướng về phía ngực của nam tử đầu lính. Tiêm hổ kiếm mang theo ân thanh xé gió khiến nam tử đầu lính bị dọa phát sợ. Thân thể hắn mềm nhúng ra ngã trên mặt đất, không có chút tâm tư chống đối. Trưởng lão, cứu ta! Nam tử đầu lính thấy tiêm hổ kiếm càng ngày càng tới gần liền quay đầu hô lớn thanh âm tràn đầy kinh khủng vang vọng giữa không trung. Đang Trong lúc tiêm hổ kiếm của nghệ phong sắp đâm vào ngực của đối phương thì đột nhiên có một thanh trọng kiếm chặn ngang người nam tử đầu lính Va chạm vào tiêm hổ kiếm của nghệ phong một cái tiếng sắt thép va chạm vang lên Từng đảo kinh khí bắn ra tại chỗ va chạm nam tử đầu lính thấy mệnh của chính mình được một kiếm của trưởng lão ngăn trở lấy lại về, lúc này mới tê liệt nằm trên mặt đất. Nuốt một ngụm khí lớn vào trong người, cảm giác tử vong vừa rồi đã tạo thành bóng ma sâu trong lòng hắn. Thời khắc kia, lỗ chân lông của hắn hầu như bị biến kín. Thế nhưng tất cả những chuyện này đều đã qua rồi. Đại trưởng lão tới, chính mình cũng không cần phải sợ ác ma nữa. Thân ảnh của nghệ phong lùi lại mấy bước trên cánh tay truyền tới lực lượng thật lớn nói cho hắn biết lão đau trước mặt có thực lực rất mạnh ít nhất cũng tạo thành uy hiếp đối với chính mình. Đám người đang vây xem vốn thấy chiến trường giống như địa ngục thế nhưng từ lúc lão nhân xông ra bảo vệ nam tử đầu lính thì đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ai nghĩ được hẳn lợi cư nhiên phái cả lão ra họa này ra làm phụ tá đắc lực của khẳng lợi thực lực của lão nhân này tự nhiên sẽ không quá thấp người ta đồn đại lão đã đạt tới cửa dai hầu như sắp sông đột phá tướng cấp thực lực như vậy ở trong thành khủng cụ thì ngoài vài người ra hầu như đã không còn có địch thủ hiện giờ ánh mắt của đám người đều chuyển hướng về phía nghệ phong bọn họ nhìn dáng dấp trẻ tuổi của nghệ phong đều cảm thấy trong lòng chấn động không ngừng Thật không ngờ y sư cao cấp mà khẳng lời muốn giết lại trẻ tuổi như vậy. Càng khiến cho người khác khó tin hơn chính là thực lực của đối phương cũng rất cao. Quái vật. Trong lòng mọi người đồng thời hiện lên một danh từ, chỉ có quái vật mới có thể tài năng như vậy. Thế nhưng khi bọn họ thấy thảm án trên mặt sơ, dơ, dơ quy quy, a, t, thì ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Từ đáy lòng không khỏi toát ra hai chữ, áp mà, tránh ra, bản thiếu ra làm thịt người này chuyện tình giữa ta và lão gia các ngươi coi như thanh toán xong. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, một câu nói này nhất thời để cho mọi người có chút hả vê thiếu niên này không cấp cho khẳng lời chút mặt mũi nào. Đây là chuyện không dễ nhìn thấy bên trong thành khủng cổ Đối với những người song binh như bọn họ đã từng chịu qua áp bức của khẳng lời Đều rất vui vẻ khi thấy chuyện như vậy Tiểu tử Tử phế tay chân ta có thể suy nghĩ buông tha ngươi. Lão đầu nhìn thi thể đã cứng ngắc trên mặt đất Cắn gian quái sang nghệ phong nói Lời nói chứa sát ý nghiêm nghị như vậy khiến sĩ khí mọi người đều dâng lên Một bên là cao thủ cửu dai đã thành danh từ lâu, một bên là y sư thần bí vừa mới tàn sát rất nhiều người, thoạt nhìn có vẻ tương đối gay cấn. Các ngươi nói rốt cuộc là ai sẽ thắng dây Ta nghĩ tỷ lệ thắng của lão nhân thổ hổ này cao hơn một chút, dù sao trong thành khủng cụ cũng không có mấy người có thể khiến thắng sợ hãi. Ta không cho là như vậy, ta thấy y sư thần bí này cũng có thực lực không kém. Người thường há có thể tùy ý sát hại nhiều võ giả nhân cấp như vậy Chắc chắc thực lực của hắn không hề thấp Nói thì nói vậy Thế nhưng thổ hổ đã đạt tới cửa sai Hầu như là người mạnh nhất ở sư cấp Ta không cho rằng thiếu niên này có thể làm gì được Hiện giờ chỉ vượt mới biết Có điều ta cảm giác được thiếu niên này hẳn là rất mạnh Nói không chừng có thể đánh bại thổ hổ Lời nói nghĩ luận vang lên cũng không ảnh hưởng tới ánh mắt nghệ phong nhìn đối phương, khóe miệng của hắn nhích lên thành một đường cong kiêu ngạo. Một đồ tể như ngươi không đi giết lợn cho tốt còn chạy tới nơi đây làm gì? Lẽ nào ngươi muốn dùng những người này làm bánh bao nhân thịt người hay sao? Đôi mắt nhỏ bé của thổ hậu nguyên bản đang lạnh càng lúc càng ngưng tụ, phản phất như muốn thiên đao và quả nghệ phong chém, thổ hổ hắn vẽ nhất là bị người khác gọi cái tên đồ tể ti tiện kia. Trong lúc hai người đang dương cung bạc kiếm, chân mi đan và nữ tử che mặt cũng đang trốn ở một chỗ khác chăm chú nhìn vào đây, khi các nàng thấy thi thể nằm đầy trên mặt đất và máu tươi linh láng kia đều không nhìn được phải nhíu mày. Cho dù là nữ tử che mặt thì đôi mi thanh tú cũng chăm chút nhắm lại che đi những hình ảnh tàn nhẫn trước mặt Nghĩ không ra tiểu tử này mạnh và tàn nhẫn như vậy chân mi đang có chút cảm thán nói nàng vốn muốn mượn thủ hạ của khẳng lợi để diệt trừ nghệ phong còn chính mình nghĩ biện pháp giải trừ độc cho phụ thân Thời gian 3 năm để tìm một y sư cao cấp hỗ trợ cũng không phải chuyện quá khó khăn Hắn còn mạnh hơn nữa Nữ tử che mặt nói nhàn nhạt một câu Tuy rằng không thích thủ đoạn tàn nhẫn của nghệ phong thế nhưng nàng vẫn phải nói một câu như vậy Chân ly lan sửng sốt nói Vẫn còn mạnh hơn Ý của tỷ là đang nói hiện giờ hắn còn đang cất xấu thực lực Nữ tử che mặt nhàn nhạt nói Hắn không phải kẻ ngu si, từ lúc hắn biết ngươi sẽ trở mặt rồi hạ độc phụ thân ngươi mà nói hắn so với bất kỳ kẻ nào đều thông minh hơn, người như vậy tuyệt đối sẽ không mạo hiểm sinh mệnh của chính mình. Nếu như bây giờ hắn còn dám đứng tại đây thì đã nói lên rằng hắn không hề sợ hãi. Chân mi đan ngẩn ra, nhớ tới mấy lần giao phong giữa chính mình và nghệ phong, hình như chính mình không hề chiếm được tiện nghi một chút nào. Nghĩ vậy nàng không khỏi cau mày nói. Ý của tỷ là hắn đạt tới tướng cấp rồi. Cho dù khẳng lời qua đây thì hắn cũng không sợ. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 257 Đối chiến cường giả cổ dai Nữ tử che mặt lắc đầu nói Chuyện này ta cũng không biết Chỉ là ta có thể bảo chứng Cho dù khẳng lời qua đây cũng tuyệt đối không thể lưu hắn Không thể lưu được tính mệnh của hắn lại Một câu nói của nữ tử che mặt nhất Thời khiến chân mi đan giải ra tại chỗ Nàng nhìn nghệ phong không thể nào tin được Cho dù nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu được vì sao nghệ phong có bản lính như vậy Khẳng lợi là ai a? Đó là một trong những người mạnh nhất của thành khủng cụ Cho dù ở giữa đại lục thì cường giả tướng cấp cũng được coi là một nhân vật nhất lưu Thế nhưng một người như vậy còn không lưu được một thiếu niên mới 18 tuổi Chân Mi Đan không chút nào nghi ngờ kết luận của nữ tử che mặt, nàng có một niềm sùng bái mù quáng với nữ tử che mặt. Đương nhiên trí tuổi của đối phương càng khiến nàng ước ao. Ngo tỷ tỷ! Vậy chẳng phải là nói ta không chỉ đắc tội với một y sư cao cấp mà còn đắc tội với một cường giả tướng cấp. Chân Mi Đan cười khổ nói một y sư cao cấp giết cũng được. thế nhưng nếu như không giết chết được, để cho hắn tiến hành trả thù, lấy lực hiệu triệu của hắn, rất nhiều cường giả vì đan dược mà cam nguyện làm tay chân. nữ tử che mặt nói nhàn nhạt, nếu như các ngươi có thể điều tiết được thù hận thì tốt, tận lực cải thiện quan hệ đi. dù sao địa vị của y sư cao cấp tương đương với vương cấp, đây cũng không phải một câu nói đùa nếu không phải mùi giải ra tin tức quá mức bất lời với khẳng lợi thì chắc chắn hắn cũng không bí quá hóa liều đi giết chết một y sư cao cấp dường như chân mi đan có chút minh bạch nàng gật đầu quay sang bên một thủ hạ của chính mình nói ngươi về bẩm báo với cha ta nói người ngăn trở khẳng lợi ngàn lần không để hắn tới được nơi đây lúc đó ta sẽ tặng cho tiểu tử này lễ vật thứ nhất Nữ tử che mặt nghe được lời này đối với sự ứng biến của chân mi đan cũng hơi có chút tán thưởng. Cho dù thiếu niên này thực sự có thể ngăn chặn được cường giả tướng cấp thì nhất định cũng có nguy hiểm. Thế nhưng chân mi đan giúp hắn làm trò như vậy ít nhiều có thể cải thiện quan hệ hai bên. Chân mi đang nhìn hai người đang dương cung bạc kiếm ở giữa sân Trong lòng cũng có hơi chút chờ mong Chờ mong thổ hổ có thể bảo vệ được nam tử đầu lính kia không Nếu như không được thì quả thật đùa lớn rồi Ngươi xác định có thể ngăn được ta Nghệ phong nhìn thổ hổ nói nhàn nhạt trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường Ta muốn bảo vệ một người bên trong thành khủng thủ cũng không phải vấn đề quá lớn thổ hổ kiêu ngạo nhìn nghệ phong nói vậy sao bản thiếu gia lại không cho là vậy đám chuột nhắc các ngươi dù ở nơi nào thì muốn giết cũng không phải là vấn đề trong thanh âm lạnh lùng toát xa xác ý nghiêm nhị phản phất như không biết đối phương là cao thủ sư cấp cửu dai chúng ta cứ thử xem Hổ Hổ Kinh thường nhìn Nghệ Phong tuy rằng biết tiểu tử này có vài phần bản lĩnh thế nhưng hắn tư tin có thể bảo vệ được một người trong tay mình không bị đối phương giết chết. Bầu không khí đối tròi gay gắt khiến tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại, đôi mắt mở trừng lớn gắt cao nhìn chằm chằm vào hai đại cao thủ trong sân. Bọn họ cũng rất muốn biết trong hai người rốt cuộc ai sẽ thắng. Tuy rằng rất nhiều người không ôm lòng tin với Nghệ Phong thế nhưng đối với vũ lực chém giết hơn 10 người mà Nghệ Phong vừa biểu hiện bên ngoài đều để cho đáy lòng bọn họ cảm thấy chờ mong trận chiến này. Tất cả mọi người bên ngoài đều mở to đôi mắt tập trung trên người Nghệ Phong chờ đợi hắn xuất thủ đấu khí của thổ hổ tuôn ra đấu khí màu vàng giống như thực chất bao trùm toàn thân mơ hồ có bóng dáng của áo giáp đấu khí cường giả tướng cấp mới có thể có áo giáp đấu khí nhưng hiện giờ thổ hổ cũng hơi hình thành cái bóng chuyện này nói rõ rằng thực lực của đối phương xác thực đạt được cửa dai mọi người hít sâu vào một ngụm khí lạnh niềm tin đối với nghệ phong càng không quá lớn Một cường giả hầu như có thể ngưng tụ ra áo giáp đấu khí đối mặt là một thiếu niên đơn bạc xếp người không chớp mắt Thế nhưng khiến cho mọi người khó tin được chính là mặc dù ánh mắt của mọi người đều đang nhìn chăm chú vào nghệ phong Nhưng đối phương vẫn biến mất một cách dụng dị Ai nấy đều rủi mắt của chính mình xem có phải vừa mới hoa mắt không Bỗng nhiên một tiếng kêu thây thảm vang lên bên tai Nhìn lại theo hướng thanh âm phát ra Đám người bên ngoài đều rải ra tại chỗ Đôi mắt mở trừng lớn Ai nấy hít sâu vào một ngụm khí lạnh Một màn trước mắt vừa hiện ra Khiến bọn họ không thể nào tin được Chỉ thấy một thanh kiếm thẳng tắp Đang cắm trên ngực của nam tử đầu lính Trong mắt nam tử đầu lính Tràn đầy kinh khủng không thể tin được Vết máu lưu lại trên thân kiếm Khiến nghề phong bị nhiễm một mảnh đỏ Vốn nam tử đầu lính còn tưởng rằng có trưởng lão tới thì nhất định có thể bảo trụ được tính mệnh của hắn thế nhưng lại nghĩ không ra chết không nhắm mắt như vậy. Lúc này trần mi đan đang trốn ở phía xa cũng hít sâu vào một ngụm khí lạnh trong ánh mắt nàng tràn đầy kinh hãi, nàng nhìn chân chân vào thanh kiếm đâm thủng qua ngực nam tử đầu lính kia, nghe tiếng máu rơi xuống mặt đất kêu tí tách và vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí cùng khinh thường của nghệ phong trong lòng dâng lên từng đảo hàn ý. Trời ạ! Vì sao ta chọc phải một ma vừa như vậy? Hắn còn khó đối phó hơn khắc lạp khắc A. Ta đã nói rồi, bản thiếu gia muốn giết một người. Ngươi không thể bảo vệ được. Thanh âm nhàn nhạt tiến vào trong tai của thổ hổ. Nguyên bản khuôn mặt đang dại ra liêng đỏ bừng trong nháy mắt. Vừa rồi nghệ phong không thể nghi ngờ đã hung hăng tát một cái tát trên mặt hắn. Buồn cười chính là ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Mục tiêu chính mình muốn bảo vệ cứ thế mà chết đi Chuyện này đối với hắn là một sự sỉ nhục không thể nghi ngờ Một vết sỉ nhục không thể xóa nhỏ Kết quả cuộc chiến bảo vệ và giết chết Chính mình đã thua triệt để Hừ Quả nhiên, nghệ phong vừa mới nói xong Xung quanh đều vang lên chút Âm thanh xì xào khinh thường đối với thổ hổ Thật bốc phép Không ngờ người ta dùng một chiêu đã giết chết được hắn mà còn tuyên bố muốn bảo vệ hắn Đây là cường giả kiểu dai sao Ta thấy thực sự không bằng tên giết lợn đi Hắc hắc Bây giờ xem ra khẳng lời đã bị mất hết mặt mũi Phụ tá đắc lực của chính mình cư nhiên thất bại triệt để như vậy Ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất Tại audio chuyện chấm Chương 258 Chiến Một câu châm chọc vang lên Khiến tai của thổ hổ đã đỏ lại Càng đỏ lên không ít Ánh mắt của hắn nhìn nghệ phong càng thêm âm bu Tiểu tử Ta muốn mạng của ngươi Thổ hổ giết từng từ Một qua kẽ xăng Âm thanh ken ghét nhỏ phát ra Cùng hàn ý trong mắt Đấu khí trên người lại điên cuồng hơn vài phần, không khí xung quanh bị áp bức có chút xung động A, một người ngay cả thủ hạ của chính mình cũng không bảo vệ được cư nhiên còn tuyên bố muốn mạng của ta Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Nghệ Phong khinh thường nói Nghệ Phong muốn chính mình chiến thắng tất cả, muốn tất cả mọi người tại đây đều phải chấn động Hắn muốn nói với những người này rằng chính mình không thể trêu chọc được Thuấn đi, hắn vừa ra tay liền dùng thuấn di Tuy rằng dùng thuấn di thì tốc độ tiêu hao đấu khí rất nhanh thế Nhưng để xây dựng khí thế trấn nhiếp nhân tâm thì tất cả đều đáng giá Vậy ngươi phải chết Đấu khí trên tay thổ hổ suốt cuộc cũng bộc phát Đấu khí cường đại ẩm trong quyền lóe ra không ngừng Không khí bốn phía đã bị năng lượng đấu khí đốt cháy trở nên nóng bức, vô cùng âm thanh xé gió trong không trung cũng có vẻ hơi chút vặn vẹo. Khí thế cường hãn như vậy làm ánh mắt nghệ phong trở nên ngưng trọng hơn. Nếu chỉ so về tốc độ thì đối phương có thúc ngựa cũng không đuổi theo được chính mình thế nhưng nếu nói về lực đạo thì chính mình kém đối phương rất xa. Cường giả cửu dai gần tới tướng cấp chính là tồn tại đỉnh phong trong hàng ngũ sư cấp. Đương nhiên nghệ phong sẽ không để chính mình đi so lực đạo với thổ hổ thân ảnh của hắn chợt lóe trong nháy mắt biến mất tại chỗ từng cái bóng hư huyễn liên miên bám theo. Tốc độ như vậy đều khiến trong lòng mọi người cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là cường giả tướng cấp thì cũng chỉ có tốc độ như vậy đi. Hiện giờ Trần Ni Đan càng thêm sùng bái đối với ngu tỉ tỉ của chính mình Lấy tốc độ của hắn cho dù khẳng lợi tự mình qua đây thì cũng không thể lưu Nghệ Phong lại được Suốt cuộc tên biến thái này tu luyện như thế nào Trần Ni Đan thì thảo một tiếng nhỏ nhẹ Đối với Nghệ Phong nhiều lần tạo chấn động cho mình như vậy Nàng chỉ biết cười khổ không ngừng Oanh Một tiếng vang lên thật lớn Nắm đấm của thổ hổ thẳng tắp đánh vào trong hư không Lực lượng cường đại phát ra từng đợt kình phong hướng về bốn phương tám hướng Đoàn người đứng gần gặp phải kình phong của hắn nhìn không được lùi lại về sau mấy bước Không khí bị oanh kích lúc này cũng hơi sụp đổ Cư nhiên dần hiện ra vài vết sách Đây chính là lực lượng của cường giả cửu dai sao Vậy thì tướng cấp sẽ có bao nhiêu kinh khủng Mọi người nuốt một ngụm nước bọt vào trong họng, ánh mắt nhìn thổ hổ trở nên kinh khủng. Thổ hổ cũng không bởi vì Nghệ Phong né tránh được mà bị ảnh hưởng quyền thế mạnh mẽ biến đổi, trong con ngươi cực nhỏ của hắn ngưng tụ ra sát ý lạnh lẽo, vẻ mặt hắn hiện lên vài phần dữ tợn cùng kinh khủng. Năng lượng khủng bố ẩn chứa trong nắm tay, gần như không có chút khoảng cách về thời gian, liền hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. Lực lượng của quyền này so với quyền vừa rồi còn cường đại hơn vài phần khiến mọi người đứng nhìn xung quanh cảm giác nhiệt độ tăng lên nhanh chóng cả đám hít sâu một ngụm khí lạnh nhìn vào giữa sân Oanh Một quyền đánh hụt lần nữa quyền thứ ba của thổ hổ tiếp tục quét về phía nghệ phong Phản phất như không đánh bầm dập được nghệ phong thì hắn sẽ không bỏ qua Thế nhưng tốc độ của nghệ phong không cho hắn chút cơ hội nào Thân ảnh chớp động liên tục còn năng lượng cường hãn Trong quyền thế của hắn chỉ đánh vào trong hư không kình phong phát ra tàn sát bầu trời bừa bãi Tiểu tử Có bản lĩnh tiếp một quyền của ta Thổ hổ thấy chính mình đánh đánh bảy quyền tư nhiên ngay cả cái góc áo của đối phương cũng không chạm được Không khỏi tức sần hư nói Thịt lợn cho dù ngươi không làm gì được thì cũng đừng phát tiết lên bầu trời Một câu nói khiến lửa giận của thổ hổ bừng lên Hắn nổi giận nói Tiểu tử Ngươi muốn chết Nói xong đấu khí của hắn mạnh mẽ lên vài phần Nghệ phong nhìn mà cảm thấy kinh hãi không ngớt Đấu khí khổng lồ kia phản phất như hóa thành thực thể Ở trong cư không hình thành một bột sáng Khí thế khổng lồ ác bách không khí trở nên trầm trọng, hô hấp của mọi người đều có chút cảm giác không thông. Khí thế của hắn tăng vọt khiến ánh mắt nghệ phong ngưng trọng hẳn lên, đấu khí trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn, giống như dòng nước ngưng tổ xung quanh huyền của nghệ phong. Nghệ phong đứng thẳng tại chỗ, căn bản không có chút ý tứ né tránh, đấu khí lói lên chứng minh nghệ phong muốn dùng cứng đối cứng với đối phương. Mọi người nhận thấy điểm này, cả đám đều ngạc nhiên nhìn nghệ phong, không một ai tin tưởng thân thể đơn bạc của hắn có thể đỡ được lực lượng kinh khủng của thổ hổ. Cả đám người đều nín thở, không ai ôm hy vọng quá lớn vào nghệ phong. Bọn họ thực sự khó có thể tin được thân thể của người trẻ tuổi trước mặt có thể chống đối được lực lượng của thường giả cổ dai. Hổ hổ thấy nghệ phong không hề né tránh trong lòng vô cùng vui mừng, đồng thời trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười dữ tợn. Trong con ngươi cực nhỏ toát ra sát ý nghiêm nhị, hắn vô cùng tự tin một quyền này của mình đánh vào người nghệ phong nhất định có thể khiến hắn bị thương nặng. Hai người đều tung ra nắm đấm có khí thế lớn lao. Dưới bước tiến của cả hai càng ngày càng gần tiếng huyền xé gió khiến hai mắt của tất cả mọi người chừng lớn chăm chú nhìn vào màn va chạm trước mặt này Không khí bị thiêu đốt trở nên nóng rực có chút gợn sóng, phản phất như làn nước rung rinh Tư không theo ý tích di động của nắm tay cũng trở nên vặn vẹo, bịch Không có một chút đẹp đẽ, không có một chút lo lăng, hai nắm tay của hai người gắt khao cứng đối cứng với nhau không khí xung quanh trong nháy mắt bị năng lượng cường đại phát ra thiêu đốt nóng rực không gì sánh được vô số đạo kinh khí va chạm với nhau bắn ra ngoài kinh khí cường đại bắn về phía xa xa khiến người vây xem đều vội vàng rút lui cố gắng né tránh kinh khí cường đại này hai nắm đấm của hai người đối chọi với nhau đều không tốt đẹp sắc mặt cả hai tái nhợt bay ngược lại Mỗi một lần lùi về phía sau, những tảng đá nằm trên mặt đất cản trở liền nát bấy trong nháy mắt. Mọi người thấy vậy đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Không biết hai người lui về sau bao nhiêu bước, phá hủy bao nhiêu tảng đá, khó khăn lắm mới ổn định được thân thể lại, khóe miệng cả hai đều trào ra một tia máu. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org chương 259 Nguy cơ tấn sai tướng cấp Một chiêu ngạnh kháng ngang nhau này khiến mọi người ngạc nhiên đứng xứng tại chỗ Ánh mắt nhìn nghệ phong càng trở nên cổ quái Trời ạ! Hắn thực sự có thể đối kháng với cổ dai sư cấp Lẽ nào hắn cũng đã đạt tới cổ dai rồi Điều này sao có thể Hắn được bao nhiêu tuổi a Mọi người biết rõ sau trận chiến này thanh danh của thiếu niên trước mặt sẽ truyền khắp thành khủng cụ. Trong số người bọn họ ngưỡng vọng sẽ tăng thêm một thiếu niên. Hắn lại có thể đạt tới cửa dai. Trần Ni Đan không nhìn được thất thần. Ánh mắt nhìn nghệ phong trở nên trợn tròn. Nữ tử trên mặt ở bên cạnh nàng lắc đầu nói. Hắn hẳn không đạt tới sư cấp. Chỉ là công pháp của hắn có chút đặc thù Hẳn là vượt qua công pháp nhật sai Thế nhưng hiển nhiên vẫn kém công pháp địa sai Ánh mắt của nữ tử che mặt rất độc Nàng nhìn nghệ phong nói nhàn nhạt Một câu liền vạch ra bí mật của nghệ phong Trần Mi Đan ngẩn người Lập tức quay lại nữ tử che mặt nói Ngô tỷ tỷ Vậy tỷ có phải là đối thủ của hắn không? Nữ tử che mặt lắc đầu nói Tuy rằng thực lực của ta mạnh hơn so với hắn Thế nhưng ta không tiện về chiến đấu Nếu như thực sự đánh nhau thì tỷ lệ ta bại là rất cao Tốc độ của hắn quá nhanh Ta không thể đón đỡ được Đặc biệt là tốc độ thuấn di để giết người vừa rồi Trần mi ban nhìn lướt qua nữ tử che mặt Cười khanh khách nói Thế mạnh của ngu tỷ tỷ là đánh đàn Trình độ đánh đàn của hắn làm sao có thể so được với tỷ, huống chi tiếng đàn của ngu tỷ tỷ còn có thể công kích. Chắc chắn hắn không thể nào đỡ được. Một câu nói của Trần Mi Đan cũng không giúp được cho nữ tử che mặt vui vẻ thêm chút nào, nàng nhàn nhạt nói rằng. Ta đã từng thua cầm kỹ một người. Trần Mi Đan sưởng sốt, phản phất như không kịp phản ứng lại. Nàng không biết còn có ai có thể chiến thắng được cầm kỹ của Ngu Tỷ Tỷ Ngu Tỷ Tỷ được xưng là nhạc công cấp bậc đại tông sư của Đại Lục Đó là độc nhất vô nhị, là tồn tại đỉnh phong Chỉ là khi Trần Mi đang thấy ánh mắt thâm thúy của Ngu Phi thì nàng thức thời không hề hỏi thêm Khi ánh mắt của nàng chuyển tới sân lần thứ hai, một màn dược gì vừa mới xuất hiện giữa sân, nắm tay của thổ hổ đánh vào hư không, mà thân ảnh của nghệ phong cũng không ngừng chớp động, thổ hổ không công kích tới được nghệ phong, thế nhưng nghệ phong cũng không làm gì được thổ hổ. Chẳng qua người ở bên ngoài cũng không vì nghệ phong né tránh mà châm trọc, một quyền cứng đối cứng vừa rồi đủ để chứng minh thực lực của nghệ phong và thổ hổ tương đương nhau. Giáng dấp của nghệ phong hiện giờ khiến bọn họ đều tin tưởng hắn đang đùa giỡn với thổ hổ mà không phải sợ hắn Thật mất mặt Thổ hổ vẫn còn nói khoác chính mình lợi hại Không ngờ đánh lâu như vậy một cái chéo áo của người ta cũng không đồng được tới Còn không bằng chết đi cho rồi hắt hắt. Không thể ngờ thực lực của thiếu niên này lợi hại như vậy Xem ra khẳng lời đã chọc phải một người không nên trêu chọc vào Có lẽ ngày hôm qua thổ miêu cũng bị thiếu niên này giết chết Ta đang tư hỏi vì sao bây giờ khẳng lợi vẫn còn chưa chạy tới Không biết khi hắn thấy một màn trước mắt thì sẽ có vẻ mặt gì Chàng chiến vượt gì làm đám người xung quanh đều không cảm thấy thú vị lắm Cả đám nhỏ giọng nhị luận Đương nhiên lấy thực lực của thổ hổ Tiếng nhị luận to nhỏ đều bị lỗ tai của hắn nghe rõ ràng không sót một từ Trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc vì sao lão gia của chính mình còn chưa qua đây theo lý thuyết tại đây có đồng tính lớn như vậy thì kiểu gì hắn cũng phải chạy tới a Cho dù hắn không tới thì lẽ nào không phái nổi một người thủ hạ tới hay sao. Mà tình huống hiện giờ phản phất như chính mình bị quên lãng. Lấy thực lực và tốc độ của tiểu tử này chỉ dựa vào chính mình căn bản không làm gì được hắn. Đồng dạng nghệ phong cũng rất kỳ quái Hắn vẫn đang chờ khẳng lợi qua đây Hắn chuẩn bị diễn trò trước mặt khẳng lợi Định giải quyết vô tá đắc lực trước mặt hắn Chắc chắn vẻ mặt của khẳng lợi sẽ vô cùng đặc sắc Tuy rằng không biết thực lực của khẳng lợi mạnh như thế nào thế Nhưng nghệ phong nghĩ lấy tốc độ và thực lực của chính mình muốn đào thoát Thì căn bản không thành vấn đề Chỉ cần chính mình đi trốn tới một nơi bí mật Sau đó với thủ đoạn dịch dung của chính mình thì cũng không phải không có cách Thế nhưng chờ suốt một thời gian dài vẫn không thấy khẳng lời đi qua đây Trong lòng nghệ phong thở một hơi dài trong nháy mắt hồn lực được ngưng tụ Hắn chuẩn bị sử dụng nhíp hồn thuật Nghệ Phong phát hiện trải qua hơn 10 người vây công thì nhíp hồn thuật của chính mình đã được đề thăng rất lớn Nguyên bản chỉ có thể sử dụng 6 thành hồn lực nhưng bây giờ có thể sử dụng được 7 thành Nghệ Phong đang suy nghĩ chính mình có nên đi tìm thủ hạ của khẳng lời gây phiền phức để lấy bọn họ không ngừng luyện tập hay không Hiển nhiên hiệu quả khi dùng trên người tốt hơn rất nhiều với dùng trên ma thú hổ hổ thấy công kích của chính mình vẫn không chạm được vào nghệ phong, hắn cũng bị chọc tức điên cuồng. Không thèm chờ khẳng lời nữa, đấu khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ bắn ra ngoài, quần áo trên người cũng bị lực lượng cường đại đề thăng trong nháy mắt này mà tan tác. Đấu khí cường đại giống như thực chất bao trùm toàn thân, nguyên bản cái áo giáp đang mờ mờ như cái bóng tự nhiên dần sần rõ ràng hơn. Khí thế khổng lồ kéo lên áp chế toàn bộ cư không không ngừng xung động Khí thế như vậy khiến trong lòng mọi người hoảng hốt Trời ạ! Thổ hổ tư nhiên tấn sai Tướng cấp A Trời ạ! Đây là khí thế khi tấn sai tướng cấp Thiếu niên này gặp nguy hiểm rồi Tướng cấp và sư cấp cách biệt nhau một trời một vực A Nói không một chút khoa trương, cho dù một tướng cấp có đối kháng với mười sư cấp cửa sai cũng thắng tuyệt đối dễ dàng. Mọi người cảm thấy cam phấn, không ai ngờ tới đột nhiên thổ hổ lại tấn sai, hiện giờ không nói thiếu niên này có thể giết được đối phương không coi như là bảo mệnh cũng rất khó khăn. Khí thế vẫn còn đang không ngừng tăng lên khiến mọi người đều hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Linh khí cấp tốc hướng về khiến ánh mắt mọi người nhìn nghệ phong có chút đồng tình Hai tử này Thật là bất hạnh Nghệ phong cũng không nghĩ tới đột nhiên đối phương tấn dai ngay lúc này Nhìn khí thế như nước đang không ngừng tăng lên của thổ hổ Hắn bất đắc dĩ lắc đầu Nếu như thực sự để thổ hổ tấn dai lên tướng cấp thì chính mình sẽ gặp phải phiền phức lớn đứng nói tới xếp hắn đến lúc đó chính mình cũng chỉ có thể chạy. Chuyện Mị Ảnh tác giả Anh giai ngây thơ, thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio truyện .chấm o, o. o. G. g chương 260 chém chết Ngụy tướng cấp. Nghĩ vậy, nghệ phong không ngừng lại chút nào. Đấu khí toàn thân mạnh mẽ bắn ra từng đảo đấu khí màu trắng ngưng tụ phía trên quyền đầu tản mát ra kinh khí kinh khủng Đám người vây quanh thấy vậy không khỏi cổ quái nói Bây giờ tiểu tử này còn không mau chạy trốn chẳng lẽ còn muốn liều mạng sao Dưới ánh mắt cổ quái của mọi người đang nhìn mình Nghệ phong vận chuyển nguyên hồn có khả năng khống chế hồn lực sở hữu không ngừng áp xúc thành hồn châm khí thế của thổ hổ lúc này vẫn tiếp tục kéo lên cao như trước, linh khí thiên địa xung quanh phản phất như đều bị hắn hấp dẫn qua đây, từng đạo từng đạo Dũng mạnh tiến vào trong thân thể của hắn, mỗi một đạo giống như một cơn lúc bám vào. Có thể thấy được uy thế của cường giả tướng cấp, mọi người bị một màn này gây chấn động không ngừng. Ngươi cho là ngươi tấn sai tướng cấp thì ta không thể giết được ngươi sao? Thanh âm lạnh lùng truyền phải trong tai mọi người Dưới kinh ngạc tất cả mọi người chỉ thấy nghệ phong lộ ra quyền phải Sau đó một cỗ kinh khí cường đại kinh khủng nổi lên hổ đánh tới trước ngực của thổ Tuy rằng quyền thế của quyền này cường đại thế nhưng mọi người cũng không ôm hy vọng quá lớn vào sự tự tin của nghệ phong Tuy thổ hổ còn chưa hoàn toàn tấn sai tướng cấp nhưng tình hình bây giờ của hắn đã là ngụy tướng cấp Mà kể thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là một sư cấp có thể đối kháng được Tiếng gió thổi kịch liệt, không khí bốn phía phản phất như đang rung động hữu hình Đấu khí trên nắm đấm dưới quá trình di chuyển càng lưu lại nhiều vết tích Đi tìm chết Nghệ phong hét lên một tiếng dữ tợn, một quyền gắt cao đánh về phía ngực của thổ hổ Vẻ mặt thổ hổ khiên thường nhìn nghệ phong, lấy thực lực hiện giờ của chính mình là tiếp cận tướng cấp, hắn còn có thể làm gì được chính mình Thế nhưng hắn còn chưa kịp vui vẻ thì bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hồn lực cường đại đang đâm về phía hắn Thổ hổ cảm thụ được liền hoảng hốt trong lòng tập trung hồn lực toàn thân lại trong nháy mắt, gắt gao bảo vệ chính mình, phòng vệ cỗ hồn lực kia đang đánh tới nghề phong cảm thụ được lực phòng ngự hồn lực của thổ hổ liền cảm thán, độ nhảy cảm của tướng cấp quá cao Nếu như là sư cấp bình thường thì cho dù chính mình thi triển nhiếp hồn thuật hắn cũng sẽ không phát hiện ra Thế nhưng thổ hổ lại có thể bằng vào một điểm khí tức làm ra phản ứng trong nháy mắt Đây là hiệu quả do thực lực trinh lệch mang lại Hồn lực của tướng cấp quả nhiên không phải thứ nhiếp hồn thuật nửa vời của mình có thể đánh sâu vào. Sau khi đột phá được vài đạo phòng tuyến của thổ hổ kích lên từng gợn sóng trong hư không thì nhất hồn thuật do chính mình thi triển cũng biến mất không còn một mảnh. Thế nhưng tất cả cũng không phải vô ích. Thổ Hổ vận chuyển toàn lực đấu khí để chống chọi với nhiếp hồn thuật của chính mình nên lực phòng ngự trên người giảm xuống trong nháy mắt, nguyên bản linh khí đang dũng mãnh đi về phía hắn cũng tiêu tan thành mây khói. Khí thế mạnh mẽ của hắn cũng tán đi. Trong nháy mắt Thổ Hổ còn chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của Nghệ Phong đang đánh tới mang theo khí thế xé trời, hung hăng nện vào ngực của Thổ Hổ. Bịch Một tiếng trầm muộn vang lên, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào giữa sân kinh khí bên trong không ngừng bắn ra ngăn trở tầm nhìn của mọi người Hô hấp của tất cả đều trở nên có chút gấp gáp, cả đám chừng con mắt lên muốn nhìn thấy kết quả Cơn lúc tàn sát bừa bãi cũng không ngăn cản tầm nhìn của mọi người lâu, chỉ sau thời gian nửa chén trà nhỏ, tất cả mọi thứ đều hiện ra dưới tầm mắt mọi người Khói miệng thổ hổ nít lên một tia máu, hắn đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt, thân thể xung động không ngừng. Theo sự xung động của hắn, một luồng máu tươi phun ra mạnh mẽ, máu tươi nóng hổi hung hăng đập xuống mặt đất. Mặc dù cảnh sắc nơi đây giống như tu la địa ngục thế nhưng vết máu kia vẫn có vẻ trói mắt. Nhìn thổ hổ bị thương nặng phun ra máu, khói miệng đám người vây xem co rắp. Ánh mắt nhìn nghệ phong càng thêm kinh khủng hơn Hắn không chỉ ngăn trở được một người tấn sai tướng cấp Còn dùng một quyền đánh thương nặng ngụy tướng cấp Trong lòng mọi người dâng lên một cỗ hàn ý thấu xương Chấn động quanh quần thân thể thật lâu không tiêu tán Bọn họ không tin những thứ trước mắt là sự thật Chỉ là vẻ mặt trắng bệch của thổ hổ Khiến trong lòng mọi người có chút vui vẻ Thổ hổ gặp bất hạnh rồi Tính sai tướng cấp cũng bị người khác cắt đứt, điều này đối với Thổ Hổ mà nói là một bi kịch cực lớn. Nghệ Phong thấy Thổ Hổ quỳ trên mặt đất run run lên tục, khói miệng nhếch lên một tia tươi cười lạnh lẽo, "Nơ cơ u e, nơi bản thân thể đang đứng trên mặt đất của hắn đột nhiên phủ xì tiêu thất trước mặt mọi người." Sau một khắc, Người phong xuất hiện bên người thổ hổ, dưới vẻ mặt kinh hãi của thổ hổ, hắn tung ra một cước mang theo kình khí kinh khủng, hung hăng đá vào ngực thổ hổ. Phút. Âm thanh phun máu vang lên lần thứ hai, thổ hổ bay ngược về phía sau, hung hăng nện xuống một thi thể toàn thân nhiễm màu đỏ. Thổ hổ cố gắng muốn đứng lên thế nhưng không thể dịch chuyển được bất kỳ bộ phận gì trên người Có thể thấy được nghệ phong hạ thủ tàn nhẫn như thế nào Duy Vẫn còn sống Nghệ phong rất kinh ngạc Dưới tình huống bị thương nặng còn phải thừa nhận một kích toàn lực của chính mình mà đối phương vẫn còn sống Đây là một điều ngoài dự liệu Đối với cao thủ tướng cấp, hắn có thêm một hiểu biết mới Một câu nói nhàn nhạt này khiến mọi người xung quanh đều hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn giết cả phù tá đắc lực của khẳng lời sao? Hắn không sợ khẳng lời sẽ liều lính trả thù sao? Nhìn vết máu đã khô đỏng lại trên mặt đất trong lòng đám người vây xem lạnh lẽo. Có thể tiểu tử này thực sự là ác ma truyền thế? Trần mi Đan cũng giật mình đứng yên tại chỗ, một tướng cấp cho dù là ngụy tướng cấp cũng không phải là sư cấp có thể đối kháng lại thế nhưng tất cả chuyện này xuất hiện trước mặt chính mình thực lực của hắn quả thật cao tới vậy sao ngô tỷ tỉ, tỉ xem ra ta thực sự chọc phải phiền toái lớn rồi trần ni đan cười khổ ngay cả tướng cấp cũng có thể hạ sát vậy thì hắn ở trong thành khủng cô còn sợ cái gì Thảo nào lúc mình bắt hắn thì hắn không chút sợ hãi như vậy. Nghệ phong nhìn Trần Ni Đan nói. mũi có phát hiện khí thế của thổ hổ đang không ngừng dâng cao thì đột nhiên biến mất trong nháy mắt không? Hắn chính là nương nhờ vào khoảnh khắc đó đánh bại tướng cấp. Chỉ là không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì khiến thổ hổ bỗng nhiên triệt để bỏ đi phòng ngự của chính